Bách luyện thành tiên Huyễn Vũ Chính văn đề 2928 Chương tiên gia chi bảo Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lính vực quả nhiên không phải chuyện đùa Lâm Hiên dường như chút nào Ngăn cản chi lực cũng không Nó không phải Phổ thông nước xoáy Bên trong không gian pháp tắc hỗn loạn đến cực Chỗ tiểu tử kia Nếu bị hút vào liền tuyệt, không may mắn lý, bất luận. Nhục thân còn là hồn phách đều sẽ bị xé sách thành toái phiến phấn. Vụn, cường địch đền tội, âm hồn trong lòng tự nhiên là tràn ngập khoái ý. Tuy nhiên chính mình mưu tính mưu bảo vật tung tích toàn bộ không, rồi lại nhượng hắn buồn bực mà phẫn nộ. Một lần nước cờ không cẩn thận thua toàn bàn, nó đáng ghét tiểu gia. Hỏa cư nhiên còn có đồng bọn, hôm nay hắn lợi dụng chuyện tống trận. Chạy thoát, trời biết rằng là đi nơi nào. Tưởng muốn đem hắn tìm ra, thật đúng là có như biển rộng tìm kim một. Loại, bất quá không quan hệ, nọ khốn tiên hoàn bảo vật tốn hao chính mình. Tinh lực vô số, vô luận như thế nào cũng sẽ không có buông tha cho vừa. Nói, Nó đáng ghét ra họa Một ngày kia sẽ vì hành vi hôm nay hối hận Âm hồn trong mắt hồng mang lóe ra Hung tận tưởng, tưởng như thế Tuy nhiên cái Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong Vượt ra ngoài hắn dự Liệu một màn đột nhiên xảy ra Ô Chút nào dấu hiệu cũng không Nhất có chút nặng nề thanh âm chuyển vào Cách lỗ tai Nó âm hồn lược cảm kinh ngạc Theo tiếng quay đầu lại Nhất điểm đen xuất hiện ở trong tầm mắt. Lớn nhỏ có như đậu lạc, nọ trầm mặt thanh âm chính là từ bên trong. Phát ra đến. Đây là âm hồn sắc mặt chợt thay đổi. Này đậu lạc lớn nhỏ hắc khí đó là vô. Cùng nhìn quen mắt, đúng là vừa mới đem lâm hiên nuốt hết nước xoáy. Chỉ là ký đã tiêu diệt cường địch, hắn tự nhiên cũng không cần phải. Tiếp tục chống đo lính vực. Mà cùng với hắn thu hồi pháp lực, nọ nước. Xoáy cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, mắt thấy rất nhanh liền muốn biến. Mất tung tích. Tất cả quy về tư vô, ngược lại lúc này lại ra sai lầm. Chẳng lẽ thuyết? Sắc mặt của hắn khó coi đến tột đỉnh tình trạng, không có khả năng, nọ. Không phải phổ thông không gian nước xoáy, mà là chính mình dùng lính. Vực chi lực bắt trước hốn đồn sơ khai lúc không gian hình thành bộ, dáng. Bởi vì là hốn độn sơ khai cho nên bên trong không gian pháp tắc, hốn, loạn vô cùng. Đối phương nhất chính là phân thần kỳ nếu đã bị hít vào. Đi tuyệt không có còn sống đạo lý. Các loại ý nghĩ tại hắn trong đầu chuyển xong nói là nói như vậy. Không sai tuy nhiên hắn nếu như thực sự đã ngã xuống trước mắt tất cả lại nên giải thích thế nào ni Âm hồn sắc mặt âm trầm vô cùng hắn tựa hồ thật sâu thở dài. Theo sau. Tay phải huy vũ nhất đảo đảo hắc mang từ trong tay bảo bối bắn mạnh ra. Lặp lại vừa mới động tác không gian lại lần nữa bị cắt vỡ nhất cái. Người mới lĩnh vực lại hình thành. Cứ việc hắn tin tưởng lâm hiên hẳn là đã trải qua ngã xuống. Nhưng đề phòng với chưa xảy ra luôn không sai. Chú ý cũng không không chỉ có là lâm hiên nguyên tắc. Những này sống mấy trăm vạn niên lão quái vật. Người cái nào không phải tâm. Tư tinh xảo đặc sắc nhân vật. Lính vực đã trải qua làm lại lần nữa mở ra. Theo sau hắn cảnh giác. Nhìn phía phía trước. Ô nọ trầm thấp thanh âm tựa hồ càng phát ra chói tai theo sau liền thấy nọ tiểu như đậu lạp hắc khí đột nhiên dĩ cực nhanh tốc độ khuyết tán mở ra làm lại lần nữa hóa thành nhất cái người nước xoáy tuy nhiên hắn cũng suốt cuộc cảm ứng không tới bên trong hỗn loạn thiên địa pháp tắc chẳng lẽ thuyết âm hồn vẻ ngưng trọng dĩ cực cứ việc ẩn tàng tại giáp chỗ trong thấy Không rõ lắm, nhưng nọ cảnh giác tư thế cũng là vô luận như thế nào. Cũng không lừa được nhân. Lại quá vài tức công phu. Răng rắc. phảng phất vật gì vậy bị đánh vỡ theo sau nọ nước xoáy lấy mắt thường. Có thể thấy được tốc độ sụp đổ, nhất luồng tuyệt cường lực lượng từ. Bên trong tỏ khắp suốt ra, thậm chí bên trong hỗn loạn pháp tắc đều bị nọ tuyệt cường lực lượng dĩ một loại gần như cậy mạnh phương thức, gọi là phấn vụn. Nhất lực sáng thập hồi gặp, giờ này khắc này, những lời này chiếm được tốt nhất thuyết minh, chỉ cần lực lượng dư giả coi như là thiên địa pháp tắc cũng có thể đủ. Nhiên là phấn vụn này, nọ âm hồn sợ ngây người. Theo sau liền thấy nhất đạo đồn quang từ nọ Sụt đổ nước xoáy trong bay ra Quang mang thu liếm Lộ ra lâm hiên dung nhăn Lâm hiên y phục trên người Đã trải qua biến thành toái phiến cường Hoành so sánh yêu tục thân thể Giờ phút này cũng là vết máu tạp nhạc Lớn nhỏ vết thương ít nhất Có mấy trăm đảo nhiều Này dạng tướng mạo Thật sự là chật vật đến cực chỗ Ngược lại hắn tinh thần Cũng là nhất điểm nghề hoài Cũng không thậm chí Có thể nói thần hoàn khí chân cường đại tin tưởng cơ hồ liền tại. Trên mặt viết được rõ ràng. Tin tưởng. Mặt đối với chính mình lính vực. Hắn chỗ đó tới phần này tự tin. Nọ lão âm hồn trong lòng tràn ngập chấn kinh. Nhưng này ý nghĩ cũng. Vẹn vẹn là tại trong đầu chợt lóe mà qua. Bởi vì ánh mắt của hắn rất nhanh đã bị lâm hiên trước người bảo vật thu hút đã qua. Kim quang bắn ra bốn phía, này bảo bối, lâm hiên tại vừa mới trong. Chiến đấu cũng không có tế suốt. Hắn nhìn kỹ đến cũng là nhất tứ tứ phương phương vật toàn thân làm. Vàng ấm ánh sắc tại biên sừng cùng bảo vật trung tâm, phân biệt còn. Có ngũ điều kim long quấn quanh phủ phục. Nhìn qua có vài phần giống như thế thuộc hoàng đế sử dụng ngọc tỷ bất quá càng thêm hoa Mỹ tuyệt đẹp. Ngũ long ấm nọ âm hồn trong mắt có một mảnh yêu dị hồng mang hiện lên tại nọ. nhất khắc hắn cơ hồ dĩ là hai mắt của mình xuất vấn đề như thế nào có thể nghi. Ngũ long ấm ngũ long ấm cư nhiên xuất hiện ở nơi này xuất hiện ở chính là nhất phân thần kỳ tu sĩ trong tay, Có thể hay không là chính mình hoa mắt nhìn lầm, vẹn vẹn là tướng mạo. So sánh phàng phất. Nhưng cái này ý nghĩ vẹn vẹn chợt lóe mà qua, đã bị phao vứt cát. Sau đầu rớt, tướng mạo có thể năng lực tương tự, nhưng ngũ long ấm sở. Phát ra tiên linh chi khí tuyệt đối là mặt khác bảo bối không có cách. Nào bắt trước, thay lời khác thuyết. Chính mình tuyệt không có thể nhìn lầm. Trong lúc nhất thời, nọ âm hồn trong mắt kinh ngạc đã bị mừng như điên cấp thay thế được. Đi mòn dày sắt tìm khắp nơi được đến toàn bộ không uổng công phu, nọ. Khốn tiên hoàn cố nhiên là chính mình mưu đổ nhiều năm hơn bảo vật. Nhưng cùng ngũ long ấm so sánh với lại bị cho là cái gì. Thân là đường đường âm ti lục vương một trong, lại bị vây ở này thất. Lạc giới diện trong tim của hắn cũng phấn hận vô cùng, nọ long du chỗ. Nước cạn cảm giác khó nói nên lời. Tuy nhiên hôm nay, này tất cả tất cả cũng chỉ là qua, chỉ cần lại được. Này ngũ long ấm đương năm đó dẫn tới ba vị chân tiên hạ phàm ngũ long. Ấm nọ này mấy trăm vạn niên bị nhốt tại thất lạc giới diện sở thụ Khổ liền đều không đáng giá nhất đề cập Thất chi đông ngấu thu chi tang du mất đông ngấu thu tang du hắn Hiện tại có một loại phàm nhân phát hiện bảo tàng vui mừng Tuy nhiên ngắn ngủi hương phấn quá phía sau trên mặt hắn vẻ lại vài Phần cảnh giác ngũ long ấm cố nhiên quý giá dĩ cực có khả năng nguyên nhân tránh là như thế, tưởng muốn đoạt lấy đến chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng may tiểu gia hỏa này không có khả năng khu động cách này bảo vật. hắn vừa mới năng lực từ không gian vết nước trong chảy thoát, chỉ sợ cũng là dựa vào ngũ long ấm bản thân hộ thể linh lực. nay trùng bảo bối bản thân bản thân bảo hộ lực lượng mặc dù cũng là không kém. Nhưng không có chủ nhân khu xử chính mình mượn lính vực. Chi uy tổng còn là có thể thủ thắng. Chỉ cần diệt sát tiểu gia hỏa này, ngũ long ấm chính là chính mình vật. Trong túi bảo vật này, chính là A-tu-la-vương đại nhân đương năm đó. Hao tổn tâm cơ cũng chưa từng lại được. Nghĩ tới đây, nọ âm hồn trong mắt mãn là nóng bỏng ý, cái gì khốn tiên. Hoàn... Hắn hiện tại đều đã không thèm để ý Duy nhất mục đích chỉ còn Lại có cướp lấy ngũ long ấm Chưa xong còn tiếp Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không